3 lý do khiến tôi không thể tha thứ cho bọn họ không phải chỉ vì họ đã cướp đi một thứ quý giá của tôi mà là tôi cầm phẫn tột cùng khi họ không chút xấu hổ với hành vi xuất phát từ quan điểm sống ích kỷ của mình họ nghĩ họ làm vậy là lẽ đương nhiên và rằng là người nên đương nhiên ai cũng sẽ làm thế vì là người ư không có chuyện đó đâu những thứ họ làm chẳng khác nào tự phủ nhận chuyện mình là con người. Tôi không yêu cầu họ sám hối, tôi chẳng yêu cầu thứ gì ở họ, bởi họ không đáng để tôi yêu cầu. Giả như họ có phản kháng lại thì tôi cũng không sợ, vì quân áp hay quân phang teo, tất cả đều nằm trong đôi tay này rồi. chương 5 Câu chuyện của cô gái khiếm thị Trở về căn hộ, sau khi tắm vòi hoa sen, tâm trạng tôi đã bình tĩnh hơn. Tôi khoác áo tràng tắm, bật TV nhưng thật không đúng lúc, chẳng có kênh nào đang chiếu tin tức cả. Tôi lấy lon bia từ trong tủ lạnh ra, nhấp một ngụ rồi thở dài. Cơn mệt mỏi bất thình lình xuất hiện, bao trùm lấy toàn thân tôi. Cố lên, cố lên nào, tôi lầm bẩm trong miệng. Sao đến cả anh ta cũng bị giết? Chẳng cần cảnh sát phải điều tra, Sakagami Yutaka chắc chắn đã bị giết hại. Anh ta là người thứ ba thiệt mạng sau Kagawa Jitsumasa Yuki và Nizato Miyuki Điểm chung của ba người này là đều gặp nạn trong vụ lật tàu năm ngoái. Ngoài điều đó ra tôi không nghĩ ra điểm chung nào khác Vậy thứ hung thủ nhắm đến là gì? Phải chăng mục đích cuối cùng của hắn là giết tất cả những người có liên quan đến vụ tai nạn ấy Tôi nghĩ đến viễn cảnh họ lần lượt mất mạng nếu mọi chuyện vẫn cứ thế này. Cảnh sát lẫn chúng tôi đều không thể tìm ra hung thủ và tên sát nhân vẫn tiếp tục giết người Như thế cười nhạo chúng tôi Tôi đã tính đến hai kết cục sau Một là tất cả mọi người sẽ chết hết Không đến mức tàn khốc Như trong tiểu thuyết của Agatha Christie Nhưng sau cùng sẽ không một ai Sống sót cả Còn kết cục nữa là mọi người đều bị giết chết Chỉ duy nhất một người còn sống Nếu vậy thì người còn sống Đến cuối cùng đó chính là hung thủ Đến đây trong đầu tôi Hiện lên một cái tên Furukiwa Yasuko Nhưng cô ta còn sống hay đã chết rồi? Tùy vào điều này mà phương hướng lập luận sẽ hoàn toàn thay đổi. Có điều tôi không thể nào nắm được đường đi nước bước của cô ta. Nhưng mà Sakagami Yutaka định nói điều gì với chúng tôi nhỉ? Lần đầu tiên gặp nhau, Sakagami quả có tử chối chúng tôi. Nhưng trông anh ta lúc ấy cũng thật khổ sở. Tôi có cảm giác anh ta muốn bộc bạch điều gì đó, nhưng lại cố hết sức để kiềm chế không nói ra. Sực nhớ ra một điều Tôi lấy cái túi sách Tôi nhớ quả không sai Lục tìm trong túi Tôi thấy tờ rơi của đoàn kịch anh ta Trong tờ rơi đó giới thiệu Vở kịch hiện đại mà họ sẽ diễn lần tới đây Tên của Sakagami Yutaka Cũng được in trong này Nhìn đến vai của Sakagami Tôi suýt thì sặc bia Vai một cậu thanh niên nghèo khổ Đóng giả người già để vào được viện dưỡng lão Đóng giả người già ư Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Ông già đứng nhìn chầm chầm vào nhà tôi từ góc tối khi đồ đạc của anh Kawazu Masayuki được chuyển tới. Nhân viên chuyển phát nói rằng không nhìn rõ mặt ông già đó còn tôi cũng chỉ nhìn thoáng qua có khi nào ông già đó là Sakagami Yutaka cả trang không nhỉ. Nếu đúng là như vậy thì phải chăng anh ta biết chuyện tài liệu của Kawazu Masayuki sẽ được gửi đến chỗ tôi nên mới theo dõi như vậy để nếu có cơ hội Thì anh ta sẽ cuỗm chúng luôn. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi nghĩ bụng. Vụ tai nạn năm ngoái có bí mật nào đó. Và mọi người đang cố che giấu bí mật ấy. Khi tôi đi lấy lon bia thứ hai. Thì chuông điện thoại gieo. Tôi cũng đoán được là ai gọi tới. Cậu xem tin tức chưa? Giọng Phuyuko đột nhiên vọng tới. Cứ như cô biết tôi đang chán nản vậy. Chúng ta lại bị đi trước một bước rồi. Tôi than. Chỉ một chút nữa thôi là có được thông tin từ anh ta. Có khi nào hung thủ biết được điều đó nên mới ra tay giết anh ta không? Không thể có chuyện đó được. Tóm lại, chúng ta lúc nào cũng đi sau hung thủ. Đáng lẽ ta nên gặp sớm hơn. Đừng tự đổ lỗi cho mình thế mà tớ có chút thông tin đây. Tôi nói chuyện ông già hôm trước chính là Sakagami Yutaka cải trang. Fuyuko cũng không khỏi ngạc nhiên, đoạn chán nản. Mắt của kẻ địch lúc nào cũng tinh tường Kết lại mọi chuyện đã thành ra cơ sự này Thì chúng ta phải biết bí mật của vụ tai nạn đó Càng sớm càng tốt Có lẽ cảnh sát cũng đã nhận ra điểm chung của ba nạn nhân Nhưng chúng ta sẽ hỏi ai bây giờ Fuyuko hoang mang Như tớ đã từng nói Chỉ có một người thôi Phải tiếp cận Yamamori Yumi Nhưng cậu đâu có cách nào khiến cô bé ấy nói ra đúng không? Chúng tôi vẫn bị mắc kẹt trong một vòng tròn luẩn quẩn. Tờ tính rồi, tôi hít một hơi thật sâu đoạn nói. Phải dùng biện pháp cứng rắn thôi. Buổi tối thứ ba, kể từ khi Sakagami Yotaka bị giết, tôi và Fuyuko đang ở trong xe ô tô. Cậu nghĩ ra kế hoạch táo bạo thật. Xoay vô lăng sang bên phải, Fuyuko cảm thán. Vừa nói, đôi mắt cô vừa tập trung nhìn về đằng trước. Cách con đường chúng tôi đỗ xe chừng vài chục mét, có một ngôi nhà kiểu Tây màu trắng. Fuyuko đang dõi mắt quan sát phía trước ngôi nhà đó. Chiếc xe Benz chở Yamamori Yumi đã đi vào bãi đỗ xe ấy khoảng 1 giờ trước. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu đừng lo. Tôi quay sang gương mặt nghiêng của cô và nói. Tôi có lo gì đâu, bởi dẫu có biết chúng ta làm, chắc Yamamori Takuya cũng chẳng báo cảnh sát đâu. Nói đến lo thì tớ còn lo cho cái xe này hơn. Bị xước thì chết tớ. Nói rồi, Fuyuko đập tay vào vô lăng. Chiếc xe Benz màu trắng này cô mượn của một nhà văn thân thiết. Tôi đã quyết định dùng biện pháp mạnh để tiếp cận Yamamori Yumi khiến cô bé phải nói ra sự tình. Nhưng mà đúng là tôi lo sợ. Để gặp được Yamamori Yumi không hề đơn giản. Cô bé được đưa đón đến trường khiếm thị bằng xe Benz trắng. Một tuần học đàn violon 2 buổi, nhưng lại có cô giáo đưa đón tận chỗ đỗ xe. Ngoài ra, cô bé ấy không đi đâu nữa cả. Còn nhà thờ, từ sau hôm tôi bắt chuyện cô bé ở đó, chúng tôi không thể đi theo hướng ấy nữa. Nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Phư Yêu Cô, chúng tôi quyết định tập kích ở lớp học đàn violon. Nói thì nói vậy, chứ thực ra cũng chẳng có lý do nào đặc biệt. Cùng lắm cũng chỉ vì nhà cô giáo dạy đàn nằm ở vùng núi thưa thớt người qua lại Và chúng tôi ôm một hy vọng mong manh, rằng bóng tối ít nhiều sẽ ủng hộ chúng tôi. Chẳng mấy chốc, đồng hồ gắn trên xe Benz đã chỉ 8 giờ 40 phút. thấy vậy, tôi mở cửa xe bên phải, đi ra ngoài. Nhanh chân bước về phía ngôi nhà mà Yamamori Yumi đang tập violon ở bên trong. Ngôi nhà kiểu Tây, lát gạch, trông mấy hợp làm sao. Bên cạnh nhà là chỗ đỗ xe vừa cho hai chiếc. Giờ này chỉ có chiếc Benz màu trắng đang đỗ ở đó. Nhòm vào bên trong, tôi thấy anh tài xế, dám người to cao, đang chợp mắt trên chiếc ghế đã ngả ra sau. Tôi vòng sang phía ghế lái, gõ cổp cổp vào cửa kính. Tôi đứng ở phía ngược sáng, nên chắc chắn anh ta không nhìn rõ mặt tôi. Người tài xế chậm chạp mở hé đôi mắt, rồi bật dậy mở cửa kính xe. Xin lỗi anh, anh có thể di chuyển xe ra chỗ khác một chút được không? Tôi nói bằng giọng thật sự thấy hối lỗi. Hình như tài xế đang nghĩ xem tôi là ai. Anh ta không hỏi lại, chỉ làm gương mặt khó hiểu. Tôi đỗ ở đây thì có ảnh hưởng gì không? À, chả là xe tải chuyển đồ sắp tới nơi. Tôi nói, và hàng hóa sẽ được chuyển vào từ đằng này. Thực tế thì đằng sau chỗ đỗ xe có một lối vào khác dùng để chuyển đồ. Tài xế quay lại nhìn lối vào đó rồi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ra là vậy, thì tôi đỗ xe ở đâu được nhỉ? Ngay phía trước có một quán cà phê. Tôi chỉ tay về phía trước con đường. Anh hãy đỗ xe ở đó và nghỉ ngơi một lát. Khi nào Yumi học xong, tôi sẽ gọi anh. Rồi tôi đưa cho anh ta tờ 5.000 yên Tài xế nói như thế này thì ngại quá, nhưng vẫn nhận tiền và nổ máy lao vút đi. Sau khi thấy chiếc Benz trắng chạy về phía quán cà phê, tôi quay ra hướng ngược lại. Dùng hai tay tạo thành một vòng tròn lớn Để ra hiệu cho Fuyuko Tôi nghe thấy tiếng động cơ Giống y như chiếc xe bán nãy Từ phía xa Tiếp đó hai đèn pha bật lên Rồi con xe chậm chậm đi về phía tôi Dừng ngay trước mặt Mọi việc có vẻ xuân xẻ Fuyuko nói Nhưng thắng thua là từ lúc này đây Giờ học sắp kết thúc rồi Tớ cứ nổ máy thế này nhé Ừ Fuyuko để máy đó xuống xe Rồi cô mở cánh cửa đằng sau xe Xong xôi mấy việc đó Chúng tôi nấp vào chỗ đỗ xe Dòng tay nghe ngóng Thì cũng thấy tiếng đàn violon loáng thoáng vọng lạ Chắc là Yumi đang chơi Âm thanh mạnh mẽ Nhưng cũng thật mượt mà Có lẽ tiếng đàn ấy thể hiện chính nội tâm Bị giấu kín của cô bé Sau khoảng thời gian chờ đợi quá lâu Ngoài dự tính của chúng tôi Tiếng đàn violon cũng ngừng lạ Chúng tôi đứng ở chỗ đỗ xe Quan sát tình hình bên ngoài Có tiếng mở cửa ở hành lang Rồi tiếng nói chuyện Chúng tôi gật đầu với nhau Chậm chậm đi ra Ơ anh Nakayama đi đâu rồi nhỉ Không thấy người đâu cả Người phụ nữ to con Đang kéo tay Yumi Nhìn xung quanh và nói Người phụ nữ này chắc là cô giáo dạy đàn Còn Nakayama hẳn là tên của anh tài xế Cô ấy nhìn chúng tôi Nhưng không buồn bận tâm ắt hẳn cô nghĩ Chúng tôi chỉ là những người qua đường Người phụ nữ ấy đưa Yumi lên ghế sau xe chúng tôi, rồi sập mạnh cửa xe. Cô ta nói điều gì đó, rồi lại nhìn quanh một lần nữa. Dường như cô không cảm thấy nghi ngờ gì với chiếc xe cả. Đi thôi, tôi lên tiếng. Ừ, Fuyuko đáp. Chúng tôi liều lĩnh, đi thẳng đến chiếc xe. Ánh mắt cô giáo dậy đàn, thoạt tiên còn ngờ vực. Sau đó, mặt cô đầy vẻ hoang mang, và biểu cảm của cô... Chỉ hoàn toàn thay đổi khi Phư Yuko thản nhiên ngồi vào ghế lái. Mặt cô căng lên, miệng mở to. Dường như cô không biết phải nói gì trong tình huống thế này. Đây là thông tin của tôi. Tôi cố sức nói bằng giọng điềm tĩnh, đưa cho cô danh thiếp. Cô vẫn há hốc miệng, nhận danh thiếp. Phản ứng của con người khi gặp những chuyện vượt ngoài tưởng tượng, quả là thú vị. Nhờ cô nói với giám đốc Yamamori là tôi sẽ đưa con gái ngày ấy về nhà. Nói đoạn, tôi lập tức ngồi vào ghế sau. Yumi, người đã ngồi trong xe từ trước, chừng như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ơ, chờ đã. Vậy, xin nhờ cô. Bỏ lại cô giáo dạy đàn còn đang kinh ngạc với tấm danh thiếp trên tay. Chúng tôi phóng chiếc xe Benz màu trắng đi. Không bao lâu sau, Yumi vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng đã nhận ra tôi là cô nhà văn viết truyện trinh thám từng bắt chuyện với cô bé ở nhà thờ lần trước. Hình như cô bé nhận ra do mùi nước hoa của tôi. Chúng tôi cũng không vui vẻ gì khi phải dùng cách này. Tôi nói và xin lỗi cô bé. Yumi không đáp lại. Fuyuko dừng xe ở bên cạnh công viên, cách nhà Yamamori, chưa đầy một km. Đó là một công viên tỉnh toàn, chỉ có xích đu và mấy tảng bê tông, mô phỏng hình con vật. Chắc vì bố cục quá sơ xài nên trong công viên không thể bóng dáng cặp đôi trẻ nào. Tôi muốn hỏi tiếp câu chuyện lần trước. Tôi nói, cháu nói cho tôi biết, được không? Cô bé vẫn im lặng, tay sờ lên hộp đàn. Hình như làm thế sẽ khiến cho tâm trạng cô bé bình tĩnh lặng. Bố tôi, sau một khoảng im lặng, cuối cùng cô bé cũng cất lời. Bố bảo tôi không được nói linh tinh. Bố còn bảo khi đó tôi bất tỉnh nên không nhớ chính xác chuyện gì đâu. Giọng cô bé hơi run lên. Nhưng cháu đủ tự tin rằng, Mình nhớ chính xác, đúng không? Cô bé lại im lặng. Hay không có? Cô bé lắc đầu. Tôi không biết nữa, bố nói tôi bị lẫn lộn giữa mơ và thực tại. Yumi, tôi nắm lấy tay cô bé, cổ tay gầy tới mức kinh ngạc, đến nỗi tôi sợ chỉ cần xiết hơi mạnh tay thôi sẽ làm nó gãy vụn mất. Cô nói với cháu rồi, đúng không? Dường như mọi người đang lần lượt bị giết chết, chỉ có duy nhất một cách. Để cứu họ Đó là tìm ra hung thủ trước Mà để làm được vậy Thì chúng tôi cần ký ức của cháu Kể cả là ký ức lẫn lộn Giữa mơ và thực cũng được Vì trong ký ức ấy Nhất định sẽ có chút manh mối gì đó Tôi nhìn gương mặt Yumi Fuyuko hình như cũng chăm chú Nhìn cô bé qua tấm gương chiếu hậu trong xe Sự ngột ngạt bao trùm Càng khiến chiếc xe chật trội hơn Cháu biết Sakagami chứ Thấy Yumi nghiêng đầu Tôi nói thêm Sakagami Yutaka ấy, anh ta là diễn viên, năm ngoái cũng đi biển cùng cháu đó. Đôi môi đáng yêu của cô bé khẽ chuyển động, tôi vừa nhìn đôi môi ấy vừa nói, anh ta cũng đã bị giết chết. Môi Yumi giật lên, cô bé nhìn tôi, cô đang đùa ư. Đó là sự thật, trên tivi cũng đưa tin rồi. Nhưng tôi sực nhớ ra, nói chuyện tivi với cô bé thật vô nghĩa làm sao, bảo cũng vậy. Có lẽ trong nhà Yamamori, ai đó sẽ đọc báo để Yumi biết những chuyện xảy ra bên ngoài xã hội, và hẳn là họ sẽ không để cho cô bé biết về cái chết của Sakagami. Có thể cháu không biết, nhưng đó là sự thật. Sakagami đã bị sát hạn, hung thủ đang lần lượt xuống tay với từng người có liên quan đến vụ đám tàu năm ngoái. Nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt cô gái nhỏ. Tôi biết là cô đang phân vân. Trái tim Yumi đang dao động Bố cháu có lẽ Cũng đang nằm trong tầm ngắm của hung thổ Tôi cố nói bằng giọng vô cảm Cô bé hít vào thật sâu Bố tôi cũng... Cả mẹ cháu nữa Fuyuko nói với ra Từ ghế lái sau khoảng im lặng Từ đầu tới giờ Lời nói này có hiệu quả rõ rệt Tới mức toàn thân Yumi run lẩy bẩy Đúng vậy đó Tôi thêm Mẹ cháu cũng nằm trong tầm ngắm Và tiếp đó Có thể là cả cháu nữa Yumi Yumi cúi gầm xuống Và giữ nguyên tư thế đó trong vài giây Rồi cô bé ngừng mặt lên Hít thở thật sâu Quay về phía tôi Vậy nếu giờ tôi nói ra Thì cô sẽ làm được gì đó đúng không Tôi nhìn Fuyuko qua gương chiếu hậu Trong gương tôi thấy cô khẽ gật đầu Chúng tôi sẽ cố gắng Làm điều gì đó Tôi nói Tóm lại chúng tôi sẽ làm hết sức có thể Yumi lại cúi gầm xuống rồi nói khẽ Xin cô giữ bí mật này và đừng kể với ai Tôi hứa sẽ giữ kín Tôi gật đầu Cô bé nói rằng khi đó chân mình đã không thể đứng được rồi chúng tôi được nghe lại thời khắc của vụ tai nạn qua lời kể của cô bé khiếm thị Yumi không thể nắm bắt tình hình bằng mắt nên chỉ có thể đánh giá trạng thái con thuyền dựa trên mức độ cân bằng của cơ thể Cô bé nói Nước ùa vào cùng lúc chân mình không đứng được Nhưng cô bé không chắc mình đã ngã xuống biển hay nước tràn vào thuyền Vì trước đó tôi chưa từng rơi xuống biển bao giờ Cô nói Hẳn là toàn thân Yumi đã chìm trong làn nước Đang vùng vẫy trong sợ hãi Thì có ai đó nhanh chóng ôm lấy cô bé Người đó nói Ổn rồi con là bố đây Cô bé bám chặt lấy bố mình trong vô thức Sau đó tôi không biết trời đất gì nữa Bố bảo tôi im lặng, nên tôi chỉ ôm chặt tay bố để bố dẫn đi thôi. Khi đó, người tôi như bị trôi về phía sau. Có lẽ là do bố bơi như vậy. Có lẽ là khi cứu ai đó, người ta sẽ bơi kiểu như vậy. Tôi vừa nghe Yumi kể, vừa nghĩ. Cô bé không biết mất bao lâu họ mới bơi đến đảo. Yumi nói đó là quãng thời gian dài đằng đẵng và đáng sợ. Nhưng cô bé cũng không chắc khoảng thời gian ấy có dài thật không. Yumi còn bảo không chỉ khi ấy. Mà bình thường, cô bé cũng chẳng mấy khi để ý tới thời gian. Có khi là vậy thật. Khi đến được đảo, chân chạm đất rồi tôi mới thấy yên tâm. Nhưng người thì đã không còn chút sức lực nào. Tôi gật gồ, đồng tình với lời cô bé nói. Ở ghế trước, Fuyuko cũng vậy. Không lâu sau đi đến đảo, Yumi bất tỉnh. Chắc vì cô bé được giải thoát khỏi sự căng thẳng cực độ chăng Thêm nữa, hẳn là cô bé cũng đã kiệt sức. Lúc tỉnh lạng, Tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện. Ngay lập tức tôi nhận ra đó là những người đi cùng thuyền với mình. Tôi thấy nhẹ nhõm vì họ vẫn còn sống. Rồi cô bé ấp úng. Dù đã cố hết sức để vượt qua nỗi sợ nhưng rốt cuộc cô bé lại ấp úng như thể đôi chân cứng đờ lại. Có lẽ vì thế nên gương mặt cô bé mới như kiểu đang chán ghét bản thân mình lắm. Một cô gái đã hét lên. Cô bé hít một hơi thật sâu rồi nói cô hét rất to Tới mức khẳng cả tiếng Cô ấy hét gì vậy Tôi hỏi Xin mọi người Yumi nói Giọng điệu vô cùng mạnh mẽ Khiến Phư Yuko cũng phải ngoái lại nhìn Hãy cứu Cô gái ấy đã hét lên như vậy Tôi gật gù đồng tình Xin mọi người hãy cứu Cô ấy đã nói như vậy phải không Vâng Quả là thế tôi nói Nhưng cô ấy muốn cứu ai vậy Bản thân cô ấy đã thoát chết rồi mà. Anh ấy, cô bé ngừng lời. Cô gái đó nói xin hãy cứu anh ấy. Cứu anh ấy ư? Cháu có nhớ cô gái đó là ai không? Fuyuko hỏi Yumi. Trên chuyến tàu đó, ngoài cháu ra, còn có bốn người phụ nữ nữa, đúng không? Mẹ cháu, thư ký Murayama, nhấp ảnh ra Nizato Miyuki và Furukiwa Yasuko nhỉ. Cháu có biết là ai đã hét lên không? Tôi không biết, Yumi lắc đầu Nhưng có một cặp tình nhân Nên tôi nghĩ là cô gái đó Có điều tôi không biết tên Tình nhân ư Nếu vậy thì không thể nào là Nizato Miyuki hay Murayama Noriko được Đương nhiên càng không thể là phu nhân Yamamori Nghĩa là cô gái ấy Nhờ ai đó cứu mạng người yêu mình nhỉ Tôi xác nhận lại Tôi nghĩ vậy Khi ấy có những ai ở đó Mặt Yumi nhăn nhó Có bố tôi và hình như Vài người nữa Tôi cũng không biết Mọi người nói rất nhỏ Còn tôi lại chưa tỉnh hẳn Tôi xin lỗi Tôi nói cô bé không cần xin lỗi Rồi những người ở đó thì sao Họ có cứu người yêu của cô gái đó không Dù đã cố gắng Giữ thái độ điềm tĩnh Nhưng cuối cùng tôi lại không tiết chế được Cảm xúc của mình Cô bé khẽ lắc đầu Hình như ai đó nói rằng vô ích thôi Và cô ấy gục xuống khóc lóc cầu xin Tôi cứ nghĩ bố sẽ nói điều gì đó Nhưng sau đấy tôi lại ngất đi Nên không nhớ những chuyện phía sau Cứ hễ cố nhớ lại mọi chuyện Thì đầu tôi lại đau Tôi cũng có cảm giác mình lẫn lộn Giữa mơ và thực như bố nói Nên tôi không nói chuyện này với ai cả Nói xong cô bé ôm lấy hộp đàn Rồi cô dịch người Ngồi ra đầu ghế như sợ điều gì đó Vậy đó là tất cả những gì cho đã trải qua ở hòn đảo không người nhỉ. Tôi hỏi, cô bé gập đầu xuống như con búp bê dây cót. Tôi đặt tay lên bờ vai mảnh rẻ của cô, nói Cảm ơn cháu. Yumi ngoảnh mặt về phía tôi, do dự, cử động đôi môi. Cô sẽ bảo vệ bố tôi chứ? Tôi dồn sức vào đôi tay mình. Nhờ lời kể của cháu, có lẽ cô sẽ bảo vệ được ông ấy. Vậy may mà tôi đã nói ra nhỉ? Đúng vậy. Tôi nói, cùng lúc đó, Fuyuko cũng khởi động xe. Đưa Yumi đến trước cửa nhà Yamamori, tôi ấn chuông gọi cửa. Sau khi nói qua bộ đàm rằng đã đưa cô con gái búp bê trong lồng kính của họ về nhà bình an vô sự, chúng tôi tức tốc chạy đi, mặc kệ đối phương, đang hét lên giận dữ. Ngồi trong ô tô, ngoảnh lại phía sau, tôi thấy cô bé, mắt rõ ràng là không nhìn thấy gì ấy, đang vẫy tay chào chúng tôi. Cuối cùng cũng thấy được kết cấu của vụ tai nạn nhỉ. Chạy xe được một lúc, Fuyuko nói một cô gái đã phải chứng kiến cảnh người yêu mình bị bỏ mặc cho tới chết và anh người yêu đó chính là Takemoto Yukihiro. Còn cô gái đó hẳn là Furukiwa Yasuko. Tôi nói. Tóm lại Fuyuko bấm còi tỏ thái độ với chiếc ô tô phanh gấp đầm trước. Dường như cô đã quen với cách sử dụng con xe Benz màu trắng này. Người yêu của cô gái tên Furukiwa Yasuko đã bị bỏ mặc cho tới chết và cô ta đã bắt đầu trả thù những người có liên quan. Kết cấu khá đơn giản nhỉ? Đúng vậy, chính vì đơn giản nên phía Yamamori Takuya cũng đã nhận ra mà tớ nghĩ không chỉ anh ta đâu, những người có liên quan khác cũng đều biết hùng thủ là ai. Nếu vậy thì... Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng. Đó là buổi tối cuối cùng tôi gặp Kawazu Masayuki. Anh Kawazu có lẽ cũng biết Furukiwa Yasuko đang nhắm đến mình để trả thù. Thế nên anh ấy mới đến bàn bạc với Yamamori Takuya về việc này. Tôi nói mà thấy lòng nặng chịu. Người yêu tôi cũng đã bỏ mặc Takemoto Yukihiro tới chết sao? Không phải khi đó anh ấy bị thương ở chân mà. Tức là chỗ tài liệu đã bị đánh cắp của anh Kawazu Có ghi lại nội dung mà Yumi đã nói Tôi gật gù đồng tình Với suy đoán của Fuyuko Vậy là đã hiểu lý do tại sao Nijato Miyuki Lại muốn có được tập tài liệu ấy Bằng mọi giá Cũng như tại sao Những người liên quan đến vụ tai nạn Nhất định không chịu nói rõ ràng Với chúng ta Vấn đề giờ nằm ở chỗ Furukiwa Yasuko Fuyuko nói Cô ta đang ở đâu được nhỉ Chắc lần trốn ở đâu đó Tìm cơ hội giết người tiếp theo Tôi nghĩ đến cô gái đang lần trốn đó Phải chứng kiến cảnh Người yêu bị bỏ mặc cho đến chết Hẳn là một cố sốc vô cùng lớn với cô Chẳng những thế Cô đã phải trải qua một đêm Cùng những kẻ đáng căm hận Và rồi còn được cứu sống cùng với họ Vào hôm sau Có lẽ cô đã nung nấu kế hoạch trả thù Ngay từ lúc đó Theo kịch bản của cô Người tiếp theo bị giết sẽ là ai đây Ăn xong ở nhà hàng Ý, tôi quay về căn hộ. Đồng hồ chỉ hơn 11 giờ. Hành lang tối om khiến tôi mất kha khá thời gian mới lấy được chìa khóa từ trong túi ra. Tôi cắm chìa khóa vào ổ và vặn. Lạ quá, hình như cửa không khóa. Tôi rút chìa khóa, thử vặn tay nắm, rồi đẩy. Cửa mở ngay ra. Hay tôi quên khóa cửa lúc ra ngoài nhỉ? Không thể có chuyện đó được, tôi nghĩ. Từ sau khi chỗ tài liệu của Kagawa Masayuki bị lấy cắp, tôi luôn cảnh giác khóa chặt cửa. Tôi cũng nhớ rõ là hôm nay mình đã khóa cửa, tức là có ai đó đã vào nhà hoặc đang ở trong nhà tôi. Tôi cứ thế mở cửa rồi bước vào. Trong phòng tối om, không có bóng đèn nào bật, cũng không có tiếng động gì lạ, nhưng tôi có cảm giác ai đó đang ở kia. Tôi thấy có hơi người. Sau đó, tôi còn ngửi thấy mùi khói thuốc lá bay đến. Ngay cạnh lối vào có một công tắc bật đèn. Tôi sợ hãi với tay bật nó lên. Bất giác tôi nín thở, nhắm mắt lại, dựa vào tường, chờ cho chống ngực chậm lại rồi mới từ từ mở mắt ra. Tôi chờ cố mãi đấy. Yamamori Takuya nói, anh ta ngồi trên sofa bắt chéo chân. Anh ta đang cười, chỉ có đôi mắt là vẫn như của người khác. Giờ thì tôi hiểu rồi. Cuối cùng tôi cũng thốt thành tiếng. Tùy giọng hơi run lên. Người vào căn phòng này mấy lần trước là anh. Anh đã lục tung hộp các tông lên rồi còn bày trò với máy đánh chữ. Tôi không làm mấy việc đó. Giọng điệu anh ta bình thản lạ lùng tới mức đáng ghét. Anh không đích thân làm thì cũng ra lệnh cho ai đó làm. Nhưng anh ta không đáp lại chỉ dùng ngón tay trái gãi vào trong tay. Anh có muốn uống gì không? Tôi có bia và rượu whisky. Anh ta lắc đầu thay cho câu đáp không cần. Cô có biết tại sao tôi đến đây không? Để nói chuyện chăng? Đúng vậy. Anh ta đổi chân đang bắt chéo, chăm chú nhìn tôi từ đầu cho tới chân, cứ như thể đang kiểm tra vậy. Tôi không thể đọc được chính xác tên loại cảm xúc đang ẩn trong đôi mắt anh ta. Cô đã đưa Yumi về à? Hình như chán nhìn rồi, anh ta mới hỏi. Đúng vậy, tôi đáp. Anh ta lại gãi tay trái rồi nói. Cô luôn nghĩ gì làm nấy nhỉ Giọng điệu thật điềm tĩnh Tôi xin lỗi Tôi cứ tạm xin lỗi đã Tính tôi là vậy đấy Cô trở thành nhà văn Cũng vì tính cách đó à Đúng vậy Cô nên sửa cái tính đó đi Anh ta khuyên Nếu không đàn ông sẽ bỏ chạy hết thôi Như chồng cũ của cô đó Tôi bất giác nghẹn lời Tìm dao động mạnh Có vẻ người đàn ông này Đã điều tra tôi rất kỹ Nếu tôi báo cảnh sát thì cô tính sao? Tôi chưa nghĩ tới việc đó. Hay cô nghĩ rằng nếu biết cô là hung thủ thì tôi sẽ không báo? Anh nói vậy cũng đúng. Tôi đáp, à còn một lý do chính cơ. Nếu cảnh sát vào cuộc thì những chuyện Yumi kể cho tôi sẽ được công bố cho thiên hạ biết. Anh sẽ không thích mọi chuyện loạn lên như vậy đâu. Cô tin lời con gái tôi à? Tôi tin. Cô không tưởng tượng nổi đâu. Lúc đó Yumi bị bất tỉnh nên việc nó không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực cũng bình thường. Những việc Yumi trải qua là thật, tôi tin là vậy. Đến đây anh ta im lặng, không rõ người này đang nghĩ lời đáp lại hay đang nhắm đến điều gì nữa. Một lúc lâu sau anh ta nói, tôi nghĩ đủ rồi đấy. Tóm lại cô đừng làm những việc thừa hơi nữa, tôi nói là vì cô thôi. Cảm ơn giám đốc. Tôi nói thật đó, mắt anh ta ảnh lên những tia sắc lạnh. Tôi rất tiếc về việc người yêu cô bị giết hại, nhưng cô nhanh chóng quên đi thì hơn. Nếu không, người tổn thương sắp tới sẽ là cô đó. Tổn thương, ý anh là tôi sẽ bị đưa vào tầm ngắm ư. Không chỉ có vậy đâu, anh ta nói, giọng vô cùng u ám. Nếu dừng lại ở đây thì tôi không cam lòng, nước bọt đọng lại trong miệng tôi, anh ta đang nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại anh ta. Có lẽ tôi mở miệng. Mọi người đã trở thành một nhóm và hành động theo chỉ thị của anh. Cả việc điều tra động thái của em trai Takemoto Yukihiro cũng là anh ra lệnh nhỉ. Cô đang hỏi tôi đấy à? Tôi nói vu vơ vậy thôi. Chắc anh cũng không bận tâm đâu. Đúng không? Vì đây là nhà tôi mà. Đương nhiên rồi. Tôi hút thuốc. Được chứ? Anh cứ tự nhiên. Tôi sẽ nói tiếp. Thời điểm Kawazu Masayuki và Nizato Miyuki bị giết, hẳn là anh cũng đã nghĩ có khi nào đây chính là sự trả thù cho việc các người đã bỏ mặc Takemoto chết một năm trước. Thế nên anh đã điều tra mọi động thái của người có động cơ trả thù nhất, tức là Takemoto Masahiko, em trai của nạn nhân. Anh tìm hiểu chứng cứ ngoại phạm của anh ta vào thời điểm Kawazu Masayuki và Nizato Miyuki bị giết. Hỏng xác định anh ta có phải hung thủ hay không. Trong lúc tôi nói, anh ta rút thuốc lá ra, châm lửa bằng cái bật lửa màu bạc, có vẻ đắt tiền. Sau khi ngừng một hơi, anh ta dơ tay lên, giả hiệu mời tôi tiếp tục. Nhưng, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Anh ta có chứng cứ ngoại phạm, đúng không? Vào ngày án mạng xảy ra, anh ta đang đi làm mà. Thủ phạm là Furukiwa Yasuko, đúng không? Đây là câu hỏi của tôi. Mong anh trả lời cho. Yamamori Takuya giết thuốc thêm 2-3 lần rồi phả khói đúng bằng số lần giết. Trong lúc đó, ánh mắt anh ta đổ dồn về phía tôi. Không liên quan đến cô ấy thì tốt hơn. Đó là câu trả lời, rồi anh ta im lặng khiến tôi bối rối. Không liên quan đến cô ấy thì tốt hơn. Thế là sao? Chẳng là sao cả, chỉ là như vậy thôi. Sự im lặng đến ngột ngạt Kéo dài một lúc lâu Tôi sẽ hỏi lại Yamamori Takuya nói Cô không định dừng lại à? Không Tôi thở dài Cùng lúc đó Anh ta thở ra làn khói còn lại trong miệng Đành vậy Anh ta dụn điếu thuốc vào cái gạt tàn Cái gạt tàn này Trước đây chồng cũ của tôi dùng Anh ta tìm thấy nó ở đâu nhỉ? Chúng ta nói chuyện khác nhé Cô có thích tàu thuyền không? Không Tôi không có hứng thú Tháng tới, chúng tôi sẽ lại đi biển. Chỉ có vài người trong số những người tham gia chuyến đi năm ngoái đi thôi. Nếu được, cô có muốn đi cùng không? Đi biển, đi đảo Y Ư. Đúng vậy, chúng tôi sẽ tổ chức chuyến đi giống hệt năm ngoái, cũng như định ghé qua hòn đảo không người mà chúng tôi đã thoát khỏi một năm trước. Cả đảo không người sao? Mục đích của họ là gì nhỉ? Tôi nghĩ, làm dỗ thì chắc không phải rồi, nhưng chắc chắn là họ định làm gì đó. Trong đầu tôi hiện lên vụ thanh tạm Ở trung tâm thể thao Tham gia chuyến đi này Chẳng khác nào bước vào vùng của địch Có lẽ mục đích của họ chính là tôi Gương mặt cô như đang cảnh giác Điều gì đó ấy nhỉ Yamamori Takuya như nhìn thấu Sự phân vân của tôi Nếu cô sợ đi một mình Thì có thể dẫn bạn đi cùng Cô Hachiyo nhỉ Hay cô rủ cô ấy đi cùng luôn Đúng là có Phư Yuko đi cùng Thì tôi sẽ yên tâm hơn Thêm nữa, tôi có cảm giác nếu cứ thế này thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Tôi không thể chứng thực lời kể của Yumi, mà dù có chứng thực được thì cũng không thể hình dung ra tổng thể vụ án. Vậy nên tôi càng muốn đến nơi có mặt tất cả những người liên quan để kiểm chứng. Tôi hiểu rồi, tôi hạ quyết tâm. Vậy xin hãy để tôi tham gia, nhưng tôi phải hỏi lịch trình của Fuyuko đã, nên sẽ trả lời chính thức vào ngày mai. Thế cũng được. Anh ta đứng dậy, vỗ bình bịch vào gấu quần rồi chỉnh lại cà vạt, hùng hắng ho một tiếng. Đến khi ấy, tôi mới nhận ra anh ta đi nguyên giày vào trong phòng. Đúng là ở lối ra vào, không thấy đôi giày đàn ông nào cả. Anh ta cứ thế, đi qua tôi, bước ra phía cửa. Nhìn kỹ mới thấy tấm thảm chùi chân còn hẳn dấu giày ở vài chỗ. Trước khi mở cửa, anh ta quay đầu lại một lần duy nhất. Anh ta lấy từ trong túi quần ra thứ gì đó Ném nó lên mặt sàn Tiếng kim loại khô khốc vang lên Rồi yên ắng trở lại Tôi không cần thứ này nữa Nên trả lại cô Cảm ơn Vậy hẹn gặp nhau trên biển nhé Hẹn gặp lại Anh ta mở cửa đi ra Tiếng bước chân nghe xa dần Tôi nhặt thứ Anh ta vứt lại trên sàn Sự lạnh lẽo của nó Chuyển đến đầu ngón tay tôi Ra là vậy Tôi gật gù một mình Đó là chìa khóa của căn hộ này chương 6, ra biển một lần nữa. Bến cảng dưới ánh nắng chói trang giữa mùa hè, nhiều tàu thuyền đã cập bến, nhộn nhịp trước giờ xuất phát. Đập vào mắt tôi là cậu thanh niên trẻ với làn da giám nắng, eo cậu chuyển động nhịp nhàng khi bê vác hành lý. Biển lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời và màu xanh trải khắp nơi nơi. Khi tôi đang thẫn thờ đứng ở điểm hẹn, thì Harumura Shizuko đến đón. Thời tiết ủng hộ chúng ta quá nhỉ. Cô cười tủm tỉm như mọi khi. Hôm nay cô mặc áo ba lỗ với quần sóc ngắn khiến tôi quên hẳn ấn tượng về cô từ những lần trước. Mọi người đã tập trung đông đủ rồi à? Tôi hỏi. Vâng, hai cô tới cuối cùng. Theo sau cô, tôi nhìn thấy Yamamori Takuya đang đứng trên bong con tàu màu trắng. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta rơi cánh tay to mập lộ ra dưới tay áo phông. Cảm ơn cô chuyện hôm trước. Khi chúng tôi tới gần thuyền, anh ta nói Cảm ơn anh Tôi vừa dứt lời Yamamori Takuya liền tháo cặp kính dâm đậm màu ngước lên nhìn trời rồi nói Thời tiết quá đẹp cho một chuyến đi biển Một lát sau, Kane Saburo lặng lẽ lại gần tôi giúp tôi chuyển hành lý lên tàu Theo sau anh ta đi lên bong tôi thấy một chiếc giường nhỏ đặt ở đó Cô thư ký Murayama Noriko và phu nhân Yamamori đang ở đây Nhìn thấy tôi, Murayama Noriko khẽ cúi đầu chào, còn phu nhân Yamamori thì không buồn nhìn về phía tôi. Chắc chị ta vẫn bực vì lần trước tôi đã dẫn Yumi đi, còn Yumi thì đã vào trong cabin, hình như không nhận ra chúng tôi. Cabin nằm ở đuôi tàu, nói đoạn Kane Saburo băng qua lối đi hẹp, chúng tôi đi theo sau, trên lối đi có cả nhà vệ sinh và phòng tắm, tôi hơi ngạc nhiên. Một vị khách nam trẻ đã ngồi sẵn trong cabin phía đuôi tàu Chỉ trong thoáng chốc tôi nhận ra người ấy là ai Anh Takemoto cũng đi cùng sao? Tôi hỏi Takemoto Masahiko ngởng mặt lên khỏi tờ tạp chí đang đọc Vâng Gương mặt anh ta như đang tiếc nuối điều gì đó Cảm ơn anh chuyện lần trước nhé Đợi sau khi Kane Saburo đi rồi Tôi mới giới thiệu anh với Fuyuko Thực ra, ngài giám đốc Yamamori đã mời tôi tham gia. Đến khi ấy, tôi mới nhớ ra là mình chưa từng nhìn thấy nơi anh mình chết, nên cũng muốn nhập hội với họ. Vậy à? Phức tạp quá. Có lẽ, Takemoto Masahiko chỉ đơn giản nghĩ Yamamori Takuya là một người thân thiện. Có nằm mơ, chắc hẳn anh ta cũng không hình dung được Yamamori Takuya lại là một trong số những người đã bỏ mặc anh mình chết. Thế sao lần đó có ai đến điều tra anh nữa không? Không, gần đây thì không. Từ sau khi gặp cô là những kẻ đó lặn mất tâm rồi. Vậy ư, tôi gật đầu. 10 phút sau, con tàu xuất phát. Đương nhiên, khi đó tôi hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đợi mình ở chuyến ra khơi này. Con tàu chậm rãi tiến về phía nam. Tôi không biết tốc độ bình thường của tàu như thế nào, nên không đánh giá được là tàu đang đi nhanh hay chậm. Nhưng giám đốc Yamamori điều khiển tàu nói rằng, chúng ta cứ thông thả mà đi thôi, nên chắc là tàu đang đi chậm. Tôi cùng Fuyuko ngồi ở bong tàu phía sau, ngắm nhìn Hongshu đang xa dần. Nhìn từ biển bao la, Hongshu chỉ hiện lên như một vết bẩn trong khoảng trống giữa trời và biển. Lần đầu tiên đến Yamamori Sport Plaza, chúng ta đã bơi trước khi gặp Yamamori Takuya nhỉ. Tôi nói đủ để cho một mình Fuyuko nghe thấy. Ừ, khi đó chúng ta đã gửi đồ đạc ở quầy lễ tân. Ừ, chắc chắn chúng ta chỉ bơi trong trưa đầy 1 giờ. Ừ, khoảng đó thôi. Hẳn là Phư Yuko không hiểu tại sao tôi lại nhắc lại chuyện này. Trong một giờ, chắc họ có thể lấy chìa khóa nhà tớ từ trong túi sách ra, mang đến tiệm khóa gần đó để đánh thêm một chiếc mới ấy nhỉ. Hoặc giả như không làm được thế thì họ cũng dễ dàng lấy được mẫu khóa. Ừ đúng thật nhỉ Đúng vậy đấy Tôi mỉm cười Họ kiếm cớ mời chúng ta đi bơi Là để lấy được chìa khóa Và làm một cái sơ cua Đêm qua tôi đã nghĩ về việc đó suốt Nhưng giờ mới nhận ra Quả là đến giờ tôi mới biết Vì họ không cần cái chìa khóa đó nữa Nên mới trả lại cho tôi Tức là từ lúc chúng ta định gặp Yamamori Takuya Họ đã nắm được kế hoạch của chúng ta Fuyuko nói Nói một cách chính xác thì họ biết về kế hoạch của chúng ta còn nhiều hơn chúng ta, như việc chúng ta không biết trong thùng các tông có gì, nhưng họ lại biết. Tại sao họ biết nhỉ? Tất nhiên họ phải biết chứ. Tôi thản nhiên nói, Nizato Miyuki báo cho họ, cô ta phụ trách lấy chỗ tài liệu liên quan đến vụ tai nạn ở phòng anh Kawazu, nhưng không hoàn thành, nên đã lập tức báo cho Yamamori Takuya, Đáng lẽ hôm sau cô ta cũng có thể lấy được chỗ tài liệu ấy Nhưng tại chúng ta đến chỗ Yamamori Takuya Nên họ mới gấp rút sao chiều khóa Lên kế hoạch đột nhập vào nhà tớ Tớ đoán Sakagami Yotaka đảm nhiệm vụ này Anh ta đã hóa trang thành ông già Đến thám thính tình hình Họ có vẻ quyết tâm ghê nhỉ? Có vẻ thế Quyết tâm thì quyết tâm Nhưng tùy tiện vào nhà người khác Khi không được phép như vậy đâu có được Lại còn đi cả giày vào nữa Có biết tôi đã khổ sở thế nào Để xóa được dấu giày của Yamamori Takuya không? Dẫu vậy Fuyuko trầm ngâm nói Mục đích của họ trong chuyến đi biển này Là gì nhỉ? Lại còn tập hợp toàn những người trong nhóm Tôi không nghĩ là để giải quyết vụ án Đúng là rất kỳ lạ Tôi nhìn về phiếu buồng điều khiển Ở bên cạnh Yamamori Takuya Phu nhân Yamamori Và Yumi đang nói chuyện gì đó với nhau. Yumi không thể nhìn thấy màu sắc của nước biển, nhưng hình như đang dùng cơ thể cảm nhận một thứ gì đó lớn lao hơn. Tự dưng, tôi thấy lạnh toát người. Vài giờ đồng hồ sau khi khởi hành, con tàu đã đến gần hiện trường vụ tai nạn năm ngoái. Sau khi Yamamori Takuya thông báo, tất cả mọi người đều tập hợp lại. Đó là hòn đảo chúng tôi từng đến. Tôi nhìn về hướng, anh ta chỉ tay. Hòn đảo tĩnh mịch. Hệt như dáng một người đang cuộn tròn mình lại Nhìn từ đây tôi không thấy hòn đảo nào khác Trên biển không có một thứ gì khác Ngoài hòn đảo nhấp nhô đó Đúng là một phong cảnh lạ lùng Như thể hòn đảo này từ đâu đến Chỉ tạm nghỉ chân ở đây thôi vậy Chẳng ai nói tiếng nào Chỉ chăm chú nhìn hòn đảo không người Không riêng gì những người một năm trước Vì đến được hòn đảo này Mà được cứu mạng Em trai của Takemoto Yukihiro Người đã bỏ mạng trước khi lên đảo hẳn cũng đang dâng trào cảm xúc anh tôi người cất tiếng đầu tiên là Take masahiko không biết từ lúc nào anh ta đã ôm bó hoa nhỏ đứng sau lưng tôi anh tôi bơi giỏi lắm anh ta nói khẽ đủ để cho mọi người nghe thấy đến cả trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra anh mình lại gặp nạn trên biển anh ta bước đến bên cạnh tôi ném bó hoa xuốngmật biển từng nhấn ch anh mình Bó hoa trôi lơ lửng trong mắt chúng tôi một lúc lâu Rồi từ từ bị làn nước biển cuốn đi Anh chắp hai tay về phía biển Chúng tôi cũng làm theo Nếu có con tàu khác chạy qua Họ sẽ nghĩ gì về tàu chúng tôi nhỉ Đúng như dự định Chúng tôi tới đảo Y vào buổi chiều hôm đó Cũng may xe đưa đón của nhà nghỉ đã đến Chứ không chắc chúng tôi sẽ bị lạc trên hòn đảo trống trải này mất Chiếc xe buýt mini chở chúng tôi tới nhà nghỉ Đó là một tòa nhà 2 tầng còn khá mới. Đúng kiểu nhà nghỉ quốc dân, chất lượng tốt, được xây bằng bê tông cốt thép. Đằng trước nhà nghỉ có bãi đỗ xe với khu rừng bao quanh. Vào đến nhà nghỉ, trước tiên chúng tôi ai về phòng người nấy. Phòng của tôi và Phư Yuko ở phía đầu tầng 2, dưới cửa sổ phía nam là bãi đỗ xe và trước đó thì là biển. Trong phòng có hai cái giường, một bàn làm việc nhỏ, ngoài ra còn có bàn, ghế mây. Dưới đèn ngủ cạnh gối đặt một chiếc đồng hồ báo thức. Chỗ này cũng không tồi. Bữa tối bắt đầu từ 6 giờ. Một bữa tiệc tối tẻ nhạt. Nhưng mọi người đều không biết về nhau mấy nên cũng đành vậy thôi. Yamamori Takuya nói chuyện câu cá và đi biển với vợ và con gái mình. Thư ký Murayama Noriko thì im lặng lắng nghe. Kane Saburo và Harumura Shizuko thì đi lại nhỏ nhẹ. Như nhân viên của khách sạn Tôi nhớ lại chuyện Hai người đó là người yêu Đương nhiên Takemoto Masahiko Khá kiệm lời Chưa đến mức khó gần Nhưng dường như anh không muốn nói chuyện Với bất cứ ai Chỉ với tay lấy cá sống Được xếp đẩy ụ trên bàn Thì thoảng Yamamori Takuya Có bắt chuyện Nhưng hình như anh ta không muốn đáp lời Ăn tối xong Mọi người di chuyển đến phòng lớn bên cạnh Trong phòng có máy chơi game Bản Bia Người bước đến bản Bia trước nhất là Takemoto Masahiko Bằng động tác quen thuộc, anh ta phết phấn lên đầu gậy thụt đi thụt lại cái gậy như thăm dò Sau đó mới chọc mạnh vào quả bóng trắng Quả bóng trắng va vào ba miếng đệm Đập trúng quả bóng đỏ ở trước mặt Ôi, giỏi quá! Ai đó nói Anh dạy tôi với, được không? Murayama Noriko đến gần hỏi Tôi rất hân hạnh Anh ta đáp rồi đưa cô một cây gậy chọc bia. Anh ta bắt đầu giảng về quy tắc bốn trái bóng. Không lâu sau, Yamamori Takuya cùng một người đàn ông nhỏ thó, da đen, đi ra từ nhà ăn. Người này chắc hẳn là chủ nhà nghỉ. Yusuke. Yamamori Takuya gọi lớn. Yusuke là tên của Ishikura. Anh ta cùng Kane, Saburo và Shizuko chuẩn bị ném phi tiêu. Trên tay phải còn đang cầm sẵn phi tiêu màu vàng. Cậu ra đằng này với tôi một chút. Yamamori Takuya làm điệu bộ như đang xếp quân mặt trược. Ngay tức thì mặt Yusuke biến sắc. Có đủ người chơi không? Anh ta hào hứng hỏi. Thêm cậu vào nữa là vừa đủ. Yamamori Takuya đáp. Ông chủ và bếp trưởng của nhà nghỉ đồng ý chơi rồi. Vậy chơi một chút nhỉ? Nói rồi Ishikura cùng Yamamori Takuya bước xuống cầu thang. Tôi đã xem sơ đồ. Nên cũng biết phòng mặt trược Nằm ở dưới tầng hầm Đột nhiên tiếng nhạc vang lên Tôi nhìn quanh thì thấy phu nhân Yamamori Đang rời khỏi chiếc máy hát Chị ta đi lại Chủ ghế sofa nơi Yumi Đang ngồi đợi và nói gì đó Yumi đang lần ngón tay Trên quyển sách Chắc là sách chữ nổi Chúng tôi chơi pinbo kiểu cũ Bên cạnh chỗ Kane Saburo Và Harumura Shizuko ném phi tiêu Tay gạt của máy chuyển động kém nên thật khó để đạt điểm cao. Dẫu vậy, Fuyuko cũng chỉ thiếu chút nữa là đủ điểm để chơi lại. Cô ấy cử thật. Đoán chừng có chơi bao lâu, chắc Fuyuko cũng đều thắng, nên tôi đành bỏ cuộc, quay lại phòng mình. Fuyuko thì vẫn ấn tay gạt nhiệt tình, cố giành điểm cao. Tôi đang leo lên cầu thang thì dừng lại, nhìn xuống dưới. Người thì chơi Bia, người chơi Phi Tiêu, người vây quanh bàn mặt trượt Người lệ say xưa chơi pinball Người nghe nhạc Người đọc sách chữ nổi Họ là những vị khách trọ Của buổi tối hôm nay Lúc tôi quay lại phòng Trước đồng hồ ở gần gối Chỉ đúng 8 giờ Tôi đi tắm trước Và phòng tắm tôi đậy nắp lỗ thoát nước Ở bồn vặn nước nóng Tôi có tật dù là bồn tắm kiểu Tây Thì cũng phải thong thả ngâm mình trong đó Mới thấy thoải mái Nước nóng ảo ảo chảy từ vòi âm thanh chẳng khác nào thác Niagara. Trong lúc nước chảy, tôi đánh răng, rửa mặt. Chiếc khăn tắm tôi đang quàng khá mềm mại, đúng là hàng xịn có khác. Rửa mặt xong thì nước nóng cũng đầy bồn. Tôi ngâm người trong bồn, nước dâng đến tận vai. Khi khóa nước lại, tiếng nước chảy ào ào biến mất. Tôi duỗi người trong làn nước ấm, ngẫm nghĩ về chuyến đi lần này. Thực chất mục đích của chuyến đi này là gì? Dù họ nói là chuyến đi Nhân ngày rỗ một năm của người đã khuất Nhưng tôi không nghĩ Đó là thật lòng Nếu vậy có lý do gì Khiến tất cả bọn họ phải tập hợp lại như này Ngoài ra tôi cũng thắc mắc Một điểm nữa Đó là tại sao Yamamori Takuya Lại mời chúng tôi tham gia Nếu anh ta đang suy tính điều gì Thì sự có mặt của chúng tôi Chẳng phải chỉ ngáng đường thôi sao Có nghĩ thế nào cũng không thể Đưa ra kết luận Tôi bền giật cái nắp Bịt lỗ thoát nước và đứng dậy Rồi tôi đi đến chỗ vòi hoa sen Cộn đầu trước Trong nhà tắm giờ chỉ toàn tiếng nước chảy Xuống lỗ thoát nước trên bồn tắm Và tiếng nước ở vòi sen Lúc tôi bước ra khỏi nhà tắm Fuyuko đã quay lại Đang cuộn tròn trên giường và đọc báo Cậu chơi pinball xong rồi à Tôi vừa lấy khăn lau tóc Vừa hỏi Ừ, tớ hết sách tiền lẻ rồi Vậy là nếu còn tiền Thì cô vẫn chơi tiếp ư Tôi có cảm giác mình vừa được chứng kiến Một gương mặt hoàn toàn khác của cô Những người khác thì sao? Phu nhân Yamamori và Yumi vẫn ở sảnh Takemoto và Murayama Noriko Thì đang sôi máu hơn thua Hai người đó có vẻ rất hợp nhau Còn cặp Shizuko thì sao? Thế họ bảo là sẽ đi dạo Nhưng mà tôi cũng chẳng biết nữa Giọng Fuyuko nghe chẳng có vẻ gì là hứng thú. lau khô tóc xong, tôi đến ngồi ở bàn làm việc, bắt đầu tổng hợp lại diễn biến và quyển sổ to. Mọi hành động của chúng tôi lần này sẽ đều là tư liệu để tôi viết cuốn tiểu thuyết hư cấu, nên ít nhiều tôi cũng phải để tâm cả vào việc này nữa. Vô tình tôi nhìn chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường. Kim đồng hồ chỉ 8 giờ 45 phút. Lúc tôi làm việc, Fuyuko đi tắm. Cuốn sổ của tôi giờ chẳng chịt những câu hỏi Đang chán nản thì cô bước ra từ phòng tắm Việc điều tra của chúng ta có vẻ không chuyển biến gì nhỉ Cô nói như nhìn thấu mọi việc Có điểm này tôi thấy thắc mắc Tôi nói Sau nhiều việc chúng ta đã đoán Có lẽ hung thủ chính là người yêu của Takemoto Yukihiro Cô Furukiwa Yasuko Và chắc chắn nhóm của Yamamori Takuya cũng biết việc này Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ đang tìm kiếm Furukiwa Yasuko cả. Thay vào đó, họ lại nghi ngờ Takemoto Masahiko và điều tra về tung tích của anh ta. Cứ như thế, họ không nghĩ Furukiwa Yasuko là hung thủ vậy. Cũng không thể khẳng định là họ không tìm Furukiwa Yasuko. Fuyuko vừa lấy hai trái nước hoa quả trong tủ lạnh ra, rót vào hai cái cốc vừa nói. Có thể họ đang hành động. Chỉ là chúng ta không biết thôi Vốn dĩ việc họ điều tra Masahiko Chúng ta cũng không biết mà Cũng phải Tớ xin cảm ơn cậu Fuyuko đặt cốc nước cam lên bàn cho tôi Tóm lại chúng ta chỉ còn cách Quan sát mọi động tĩnh thôi Ngay cả chuyến du lịch này Chúng ta cũng đâu biết mục đích Của Yamamori Takuya là gì Tôi gật gồ Có lẽ Fuyuko cũng thắc mắc Cùng một việc như tôi Một lát sau Tôi cũng đi lại chỗ trước bàn. Bỗng Fuyuko nhìn ra bên ngoài cửa sổ và nói Ơ Gì vậy? À không có gì. Hình như có ai vừa đi ra ngoài từ hành lang. Shizuko thì phải. Shizuko ư Tôi nhòi người nhìn ra cửa sổ nhưng không có đèn điện cây lạnh cao ung um tồn nên tôi không nhìn thấy gì cả. Cô ta làm gì vào giờ này nhỉ? 9 giờ 40 phút rồi. Nghe Fuyuko nói Tôi nhìn sang đồng hồ. Quả đúng như vậy. Hay cô ấy đi dạo. Kane cũng đi cùng đúng không? Không. Hình như cô ấy đi một mình thôi. Phư nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nghiêng đầu. Không lâu sau tôi lên giường. Sáng nay phải đi sớm. Cộng thêm mệt mỏi cả ngày. Phư Yuko cũng bắt đầu ngát theo tôi. Thấy bảo bữa sáng bắt đầu từ 8 giờ. Cậu đặt báo thức lúc 7 giờ giúp tớ nhé. Phư Yuko nhờ. Tôi chỉnh cái kim nhỏ của đồng hồ về số 7, khi đó vừa đúng 10 giờ.